Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng làm sáng tỏ, đến khuya về nhà, xác định chắc chắn không có kết cục tốt. Tốt nhất là như vậy. Lâu bộ yên hùng tợn trừng cô một cái, định tạm thời buông tha cô. Lâu bộ sầu không nói gì lắc đầu. Tật xấu trêu chọc người của em gái, chỉ sợ vinh viễn cũng không đổi được. Cậu nhà, lại chọc bạn họ. Một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, vươn tay để lên đầu vai lâu bộ vũ, một bộ dáng anh trai tốt. So với Lam Vũ Đường cao 1,8 m mà nói Lồ Bộ Vũ cao 1 mét 7 Có vẻ có chút lùn Nhưng hình ảnh thoạt nhìn lại hết sức hài hòa Lồ Bộ Vũ không kiêng rẻ Ôm vai người tới Rất có phê bình kín đáo nói Chỉ tiểu nhân và nữ tử Mới khó nuôi vậy Đời này thật sự là sâu sắc Vũ Đường Anh em anh nhiều như vậy Cầu xin bọn họ hy sinh một người đến cưới con tiểu mẫu sư tử này được không Cô đã quên mình kỳ thật Cũng là phụ nữ Chỉ nhiệt tình oán trách mãnh liệt Bất lực Làm vũ đường không cả thời dài Cũng thật sự kỳ quái Ở trên chuyện kết hôn Năm anh em đã đến tuổi đều thần kỳ nhất trí Không kết hôn Đúng rồi cảm ơn Anh tình linh nói lời cảm tạ Làm lâu bộ vũ nhảy dựng. Tại sao Làm vũ đường khẽ quẩy nói Anh cho bảng giờ giấc buôn bán Của bất ngũ lâu thật chuẩn Gần đây khẩu vị của tôi tốt hơn nhiều Chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên không ít. Chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Việc rất nhỏ, khó trách nhìn anh gần đây, hồi quang phản chiếu. Cô lại bắt đầu mở miệng không kiêng dè Làm vũ đường trứng mắt nhìn cô một cái, tiểu tử này không thể ngoan ngoãn được. À, vậy nét mặt tỏa sáng được chưa? Nhìn xem anh đi. Đội hộ vệ phía sau đều sắp thành một hàng nha. ha <cười> ha Cô bày vè biểu tình không chịu nổi dùng sức áp chế tư vị hơi chua trong lòng chẳng lẽ ánh mắt của những phụ nữ kia không có địa phương nhìn sao làm vũ đường mím chặt môi trong mắt hiện lên một chút phức tạp kéo cô đi hướng quầy ba đi uống một chén đi sai rồi cái gì đều không cần suy nghĩ anh uống thì được rồi tôi tìm mỹ nữ khiêu vũ cô không muốn uống rượu khiến cho người nhà lo lắng nữa không được Làm vũ đường kéo người muốn thoát chạy, cứng rắn đem một ly rượu cốc tai nhét vào trong tay cô. Anh cực kỳ yêu bộ dáng say rượu của lâu bộ hiên, cho nên mới muốn trước rượu anh. Nhưng bọn họ đều là đàn ông. Ai ra, đầu óc anh nhất định có vấn đề. Được rồi, chỉ một ly này nha. Cha mẹ đại nhân có lệnh, tôi phải hội tống hai mi nữ về nhà bình an. Nếu uống rượu say, tôi sẽ vô cùng thê thảm. Cô đáng thương nói, muốn lôi ra lương tâm của người nào đó. Được, chỉ một ly. Làm vũ đường không thể từ chối lâu nhị thiếu điểm đạm đáng yêu như vậy, đành phải buông tha cho ý niệm trước rượu anh trong đầu. Nhưng lâu bộ vũ tuy rằng thành công thoát đi quầy ba, lại bất hạnh bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, đành phải một khúc rồi một khúc cùng nhảy với người ta. Trong lòng cô thầm oan, trời cao không có mắt. Mặt trời mặt trăng không ánh sáng, hận này giống như nước sông cuồn cuộn chảy, liền miền không rớt. Lâu nhị thiếu đáng thương... Làm vũ đường, ở xa, nâng ly rượu tự nói Anh thật sự bội phục, thông minh tài trí của mình Trốn ở chỗ này hóng mát, rất thích ý Đột nhiên một cỗ cảm giác vô lực Thầm trầm chiếm lấy tinh thần của anh Không muốn thừa nhận Nhưng anh hình như thật sự đã yêu một người đàn ông Mà sự thật, đã định Khiến cho tim của anh chua sót không ngừng Đêm nay anh cần thật nhiều cồn đến gây tê mình Nhàm chán, thật nhàm chán Lầu bộ vũ mặc áo sơ mi trắng quần bò Lại lấy khăn lụa buộc lên tóc dài phiêu giật Giống một cô hồn Dã quỷ rảnh rỗi dạo quanh ở đầu đường Đài Bắc Khi nhảm chán thật khó chịu Sớm biết phải cùng chị cả đến nước Đức Nói chuyện làm ăn Tội gì ở lại để cho mình mốc meo Nhưng nếu đi ra ngoài Dạo vòng vòng các công ty bách hóa Cũng không phải không hay Dù sao tiền trong thẻ vàng nhiều như vậy Xa xỉ một chút Coi như xúc tiến nền kinh tế xã hội phát triển Trong lòng nghĩ đến đây, cô liền ngay ngang đi vào một công ty bách hóa. Ờ, nơi này bán đồ cũng không tồi. Có chắc các phụ nữ thích dạo công ty bách hóa. À, sao cô lại quên mình vốn cũng là phụ nữ? Điều do cô giả đàn ông quá lâu. Quên đi, dù sao là nam hay nữ cũng không có gì. Hiện tại cô chỉ cần có chuyện làm là được. Dạo dạo, cô dạo đến quầy bán đồ trang điểm. Hừ, lầu thị ra, không mua, hơn nữa cô cũng không cần. Rồi đến quầy trang sức xem, bông tai lại càng không cần rồi, cô ngay cả lỗ tai đều không có, mùa rất lãng phí. Phòng cổ còn miền cưỡng có thể nhận. Đúng rồi, bông tai có thể, mua cho em gái nha, sao cô lại quên. Vì thế cô chọn một đôi bông tai tinh xảo thanh lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net